ba trăm tám mươi ba thiết c h i quốc chiến loạn là ạ cà sủ kỳ thao túng thực sự là lợi hại tiên pháp cóp nhất tộc tiên pháp quả nhiên là không phải tầm thường bát vĩ lẩm bẩm nói như vậy công kích diện tích che phủ tích như vậy rộng trong nháy mắt đã đem p h ở dễ đổm hoàn toàn che mất hãn coi như sử dụng thế thân t h u ậ t hoặc là từ p h ở dễ đổm bên trong nhảy ra đều vô dụng đi thừa nhận rồi như vậy công kích không chỉ là p h ở dễ đổm sẽ hủy diệt phỏng chừng coi như là cái kia ngu ngốc hôn đản cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ đi kì nơ bệ、e、nhìn chằm chằm giữa không trung không ngừng thong xuống dầu hỏa lửa la nơ dê tại chỗ có người nhìn soi mói sóng lửa toàn bộ rơi xuống phờ dễ đổn cũng là tìm không thấy tung tích nhưng g ì dì dạ dạ nhưng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng bởi vì hắn tin tưởng cảm giác được dịch thần trạ cờ dạ không có nửa điểm yếu bớt rất nhanh người người đều phát hiện giữa không trung có một cái màu đỏ thấm hình cầu l ơ lững cái này một viên màu đỏ t h â m hình cầu trong nháy mắt mạo hiểm đại lượng khói trắng nhưng thừa nhận rồi một kích này ngũ hữu vệ môn sau đó c ư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào không phát hiện chút tổn hao nào một một không thể nào đâu coi như là bản đại gia ăn một chiêu này cũng thật không dễ chịu a k ỳ nở bệ ẹ cả kinh kêu lên thấy như vậy một màn ba thuyền cùng xạ xạ kỷ võ sĩ quân đội càng là dáng vẻ quê mùa hạ tuy là bọn họ đối mặt liễu sinh ba nghiêm quân đội đại chiếm thượng phong nhưng có dịch thần một người bọn họ tinh tường cảm nhận được cái gì gọi là một người có thể địch một quốc gia dáng vẻ quê mùa quá thấp ba thuyền lắc đầu ba nghiêm quân đội dáng vẻ quê mùa cũng là rất cao a rút lui đi ba thuyền mang cùng với chính mình quân đội lui vào thiết vân trong thành đồng dạng xạ xạ kỳ cũng là như vậy liêu sinh ba nghiêm cũng không có truy kích nữa ba người đều rất an ý chỉ huy cùng với chính mình quân đội kéo dài khoảng cách ánh mắt không phải xem ở trên người của đối phương mà là rơi vào dịch thần đám người trong chiến đấu mặc dù không muốn thừa nhận mặc dù không muốn còn lại quốc gia người nhúng tay thiết chi quốc sự tình nhưng hiện tại bọn họ đều không thể không thừa nhận dịch thần bọn họ chiến đấu thắng bại quyết định thiết chi quốc tương lai người thống trị cao nhất nhân tuyển là ai ha ha ba thuyền sa saki coi như các ngươi vượt lên đầu với ta thì có ích lợi gì nhất thời vượt lên đầu căn bản coi là cái gì ta hoàn toàn có thể kẻ tới sau ở bên trên chỉ có cười đáp nhất sau nhân tài là chân tránh người thắng cảm nhận được mình quân đội ngẩng cao dáng vẻ quê mùa chứng kiến xa ẩn chỉ là mấy người đã đem cổ nổ hạ nỉ h dạ cùng làng mây liên được liên tục bại lui liều sinh ba nghiêm không khỏi phát ra một tiếng hào m ạ i tiếng cười ba nghiêm ai thắng ai thua đến hiện tại thì ngưng cũng còn không có phân ra tới đừng cười quá mức đắc ý tuy là nói như vậy nhưng ba thuyền cái kia trọng giọng nói cũng là làm cho tất cả mọi người đều biết nội tâm của hắn nhưng là trầm trọng cực kỳ ta không phải đắc ý mà là cười các ngươi nhãn quan quá kém đến hiện tại thì ngưng đều thấy không rõ tình thế vừa rồi nhiều như vậy cổ nổ hạ nì h dạ cùng vân nhẫn đều không phải xa ẩn đối thủ như quả không phải cổ nổ hạ tam nhẫn hết y đến các ngươi đã thua coi như là trong truyền thuyết tam nhẫn tới cũng chiếm không được bất kỳ phía bất kể là bọn họ vậy thì các ngươi đều chẳng qua là vùng vây dãy chết mà thôi liêu sinh ba nghiêm không vì dư lực đả kích xạ xạ kỷ cùng ba thuyền bên kia dáng vẻ quê mùa đồng thời cũng để cho đã biết một mạch thế càng thêm tăng vọt hết lần này tới lần khác ba thuyền cùng xạ xạ kỷ cũng không có có thể ra sức võ sĩ đều không phải ngu ngốc bọn họ cũng nhìn ra được tình thế bây giờ đến tột cùng là đối với người nào có lợi Di dạ ký nờ bệ các ngươi sẽ không như vậy ngây thơ đi màu đỏ thâm quả cầu ánh sáng đang rơi xuống tới thời điểm liền giải tán h rơi hoàn hảo không hao tổn dịch thần tại hắn nhất cường binh khí cũng là tối cường hộ vệ cương thiết thiên sứ cụt rồ xỉ dưới sự hộ vệ đi ra cụt rồ xỉ nhưng là ta hiện nay sáng tạo ra kiện thứ nhất có tri khôn đồng thời cũng là nhất cường binh khí sinh mạng thể so sánh với chỉ là vật c h ế t p h ở d ễ đồ n mà nói cụt rồ xỉ mới là ta vương bài chỉ bằng các ngươi muốn đánh bại ta các ngươi chưa phát giác ra ý nghĩ của chính mình quá ngây thơ rồi sao ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào xúc phạm tới dịch thần đại nhân c ủ a dí dỗ xỉ huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm kỳ nở bệ ẹ cùng dị dị dạ theo thời gian trôi qua tiến nhập tiên nhân hình thức dị dị dạ cùng hai cái c ố c tiên nhân đều rõ ràng cảm giác được c ủ a dị dỗ xỉ thả ra ngoài lực lượng càng ngày càng cường đại lẽ nào thời gian càng dài nàng là có thể trở nên càng lợi hại thâm tắc tiên nhân khó tin nhìn về phía kuzosi lực lượng như vậy ta chưa từng có cảm giác được hắn cư nhiên sáng tạo ra như vậy sinh mệnh đến thật là đáng sợ ừ dịch thần chân mày chợt nhữ lại trong hư không xuất hiện một cái như vòng xoáy vậy vặn vẹo không gian chợt hai đạo nhân ảnh từ trong đó bay ra a c a t s ủ kỳ dịch thần mắt sáng lên tim của hắn ở nơi này phút chốc chìm đến đáy cốc chờ lâu như vậy cũng là thời điểm đến chúng ta xuất thủ hai cái đều là dịch thần hết sức quen thuộc người kỳ s a n cùng c ả cụ rủ, dịch thần chúng ta lại gặp mặt đầu của ngươi hiện tại có thể đáng giá rất ra các ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây dịch thần mới nói ra một câu nói này đồng tử lại bỗng nhiên co dù lại chẳng lẽ là người người đều nói dịch thần vô cùng thông minh thực lực tài nghệ c h ấ n áp đệ tứ hồ cạ trí tuệ thắng được nạ dạ xỉ c ả cụ hiện tại xem ra quả nhiên không phải giả chúng ta mới có vừa xuất hiện ngươi cũng đã phản ứng với tới rồi cả cụ r ù mở to màu xanh biết con mắt nhìn chằm chằm dịch thần thanh âm yếu ớt vang lên mang theo một loại khó tả cảm giác gáp bách bảy trăm sáu mươi ba truyền ra tới thì ra là thế nếu như ta không có đoán sai một lần này thiết c h i quốc chiến loạn là các ngươi một tay một chân làm ra dịch thần lời nói chẳng những để gì gì hái dạ đám người sắc mặt chợ biến ngay cả ba thuyền bọn người là như thế Tương đạo ánh mắt đều tập trung ở đột nhiên xuất hiện trên người hai người ngươi cứ nói đi k ỳ s ả m nhe răng trợn mắt nhìn dịch thần ngươi phở dễ đổm đã bị g ì gì hải gì ra bọn họ đánh phế đi trả cờ dạ cùng tinh thần cũng tiêu hao không ít lúc này nhưng là đối phó ngươi thời cơ tốt nhất đây ngươi nói tam nhẫn cùng bắt vĩ sẽ bỏ qua cơ hội này sao k ỳ nở bệ ẹ cùng g ì gì hải gì ra nội tâm tuy là t u y ệ t không thoải mái bị n g ư ờ i lợi dụng đương nhiên không thoải mái có thể bọn họ nhưng không có phản bác hiển nhiên kỷ s ả m nói không sai coi như biết rõ đây hết thệ là kỷ s ả m đám người ở phía sau l ư n g thao túng có thể bây giờ đích x á c là ạ cặt s ủ kỷ chế tạo ra giết chết dịch thần cơ hội tốt nhất xem ra kỷ s ả m hai người còn muốn cùng bọn họ liên quân đối phó dịch thần bọn họ càng thêm sẽ không tự hủy trưởng thành quả nhiên lợi hại khó trách các ngươi trong khoảng thời gian này yên tĩnh như vậy nguyên lai、like、là ẩn núp tân tân khổ khổ chuẩn bị thiết chi cuộc chiến loạn sân khấu chính là ta đem ta dẫn tới nơi đây để ta và còn lại nhận thôn nhân c h é m g i ế t tiêu hao lực lượng của ta dịch thân g ầ n từng chữ một cầu thả cầu vô tốt